Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Việc muôn bán ở chỗ này dạo gần đây hình như không tốt lắm. Nhạc ra, lời biếng vang lên khách khứa tốt 5 tốt 3 đa số là đàn ông có chút tuổi tới chỗ này thả lòng người. Đi vào, trước bình quân liền tìm được vị trí quen thuộc bên cửa sổ ngồi xuống cũng không cần nhiều lời người phục vụ tự động đem whisky lâu năm đến cho anh. Bác sĩ trước hôm nay khám bệnh đêm sao? Ừ, anh cho là đơn giản không nát rượu cũng không uống thả sức Chỉ là một mình lặng lặng nhớm nháp Một hơi, hớp một ngụm whisky Hương thơm nhẹ nhàng, nhắm mắt lại Ở góc phòng quen thuộc trầm rãi Làm cho cồn phát huy tác dụng Để cho âm nhạc miễn cưỡng trải qua Tinh thần dần dần lơi lòng Đột nhiên, anh mẫn cảm phát hiện Hết thảy đều không thích hợp rượu không có vấn đề, âm nhạc không có vấn đề Vị trí không có vấn đề Ngay cả nhiệt độ, độ ẩm cũng đều Không có gì khác là Nhưng chính là có một cố không khí khác thường Khiến thần kinh thấy vất vả mới thản lòng được của anh Lại căng thẳng Lông tơ dựng thẳng Như là có dòng điện cực mỏng manh chảy qua Đây không phải giống như trong chương trình chuyện lạ hoang dãn thường tả sao Đơn giản mà nói Chính là chúng ta Anh mở mắt ra Quả nhiên Một thân hình tóc dài đen Mặc váy màu trắng xinh đẹp Đang cao vút đứng ở trước mắt anh Lại là cô Mắt đào hoa dài nhỏ nhò lại Lộ ra một chút nguy hiểm Trước bình quân nhìn cô chăm chăm Không nói một lời Cô còn muốn làm cái quỷ gì đây? Buổi chiều không kịp nói, em, em là lã tân mạn. Thấy anh từ đầu đến cuối không nói chuyện, hai tay cô có chút khẩn trương dao nắm, chậm chạm mở miệng. Tân trong cũ mới, mạn trong dây leo, đó là tên thật của em. Sao cô lại biết tôi ở đây? Anh làm như không nghe thấy, chỉ nhìn cô chạm chạm. Vì... vì... Bị trường mắt đến trò dạ, cô rõ ràng thẳng thắn nói. Vì... Em tính được chuẩn sát thời điểm anh gần kết thúc khám bệnh đêm nên trở về bệnh viện sau đó vụng trộm đi theo sau anh lên một đường theo tới nơi này rất thú vị Trúc Bình Quân rất nhẹ khóe miệng Vì sao cô đối với thời gian của tôi rõ như là mặt tay vậy đối với bệnh viện cũng thực hiểu rõ cô không phải là cô hít một hơi rõ ràng khẩn trương hơn làm việc tại bệnh viện sao khoa nào chỉ có cách giải thích này cô nhất định là người cho bệnh viện lá tân mạn dùng sức lắc đầu Không phải, em thật sự không phải Em chỉ là ngỗ như nhìn thấy anh ở hộp đêm Sau đó rất muốn làm quen với anh mà thôi Em vốn cũng không biết Không biết anh là bác sĩ nha Thấy mặt cô từ từ đỏ lên Ngón tay thon dài của Trúc Bình Quân Vừa lắc chén rượu thủy tinh bên cạnh Vừa tiếp tục cao thấp đến sao cô Suy tư về lời nói của cô Cô thường tìm bạn trai ở hộp đêm sao Không biết vì sao sau khi hỏi những lời này Trúc Bình Quân cảm thấy rằng mình có chút bị chua Sao anh có thể hỏi rằng một câu trời chẽ như vậy Cô ấy có vài ố đêm tìm bạn trai, tìm bạn gái, tìm tình một đêm hay không thì liên quan gì đến anh? Nhưng Lã thân Mạn lập tức thật nghiêm túc phủ nhận, không có, chưa từng có. Không phải cô định nói với tôi, là trước kia cô chưa từng đến hộp đêm, chưa từng uống rượu ở hộp đêm đó chớ. Trong giọng nói của Trúc Bình Quân hoàn toàn không che giấu chảo vúng. Không ngờ cô lại gật đầu. Đúng vậy, hôm đó là vì nhóm đàn em biết em nhận được thông báo đuổi học nên mới muốn đưa em đến hộp đêm giải sau. Nói đến một nửa, cô hoảng sợ trên mệnh mình lại Thế nào mà cả việc này cũng nói ra chứ Sao, bị đuổi học Quả nhiên là một người ngu ngốc Ngay cả chuyện học hành đơn giản như vậy Cũng làm không được, anh cố ý nói Nhìn bộ dáng cô cũng giống Một người ngoan ngoãn, sao lại bị đuổi học Vào hộp đêm, theo đuổi con trai Tất cả đều liền mạnh lưu loát Bộ dáng cũng thật thành thạo Nào có thành thạo, em còn chưa theo đuổi được anh nha Cô nhé mắt to Lông mày thật dài lay lay Còn vô cùng nghiêm túc nhìn anh nói Tìm Trúc Bình Quân lại đột nhiên nhảy lên Kỳ quái cũng đã dùng biện pháp gì Mà làm cho tim của anh không yên như vậy Trong trò chơi nam nữ như thường như già Lắng thú hay là tấn công phòng ngự Anh sớm vẫn thổ lầu Nhưng từ lúc gặp cô gái là tân mạn này Tự hồ tất cả tay chân cùng đầu óc Đều không còn cách nào dùng được Bạn nhỏ này tôi không phải là người tốt Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa Nói xong Chính anh cũng cảm thấy vô cùng ghi ngạc Trúc Bình Quân là cao thủ trong việc nói chuyện vòng quanh luồn quần Lại có thể nói ra lời thẳng thắn như vậy Chẳng lẽ thật sự say rồi sao Vì say rượu nên mới nói thật Việc này thật đáng ngạc nhiên Nhưng em cảm thấy anh rất tốt Lá thân bạn kiên trì Cô còn tự hành động Kéo ghế dựa lại bên cạnh anh ngồi xuống Mắt to bức thiết nhìn anh Hơn nữa em cũng không phải bạn nhỏ em đã sắp 21 tuổi đã trưởng thành Đột nhiên vẻ mặt trước mình quân thay đổi Trên khuôn mặt tuấn tú cười như không cười Một đôi mắt đào hoa thật sự câu hồn người Anh ta nghĩ liếc mắt của một cái. Cô có biết nếu phụ nữ ở trước mặt đàn ông cường điệu chính mình trưởng thành, người đàn ông sẽ hiểu như thế nào không? Đôi mắt đen to chớp cũng không chớp, đầy nghiêm túc chờ đáp án. Không bằng nói vậy đi, cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net